anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích cách thời gian, chương là thân ảnh kinh khủng trong báo cát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã thuận lợi tiến vào trong nghịch nguyệt điện. Và ở đây thì hắn đã có gọi là rất nhiều cái tin tức cũng như là uh, các cái nghiên cứu về uh, nguyên rủa Và hắn đã lần ra đầu mối, đấy là giải nạn đan. Và sau khi mà kiếm được một viên giải nạn đan thì Hứa Thanh cũng đã có đường hướng để nghiên cứu và Bước đầu thì hắn đã có thể mô phỏng được giải nạn đan, tuy nhiên là còn chưa qua được cái bước đó là đánh lừa, đánh cháo giữa Tử Nguyệt và Hồng Nguyệt. Chỉ cần là hắn có thể sản xuất ra sự lượng lớn giải nạn đan thì chắc chắn hắn sẽ giàu to. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian ngày lại qua ngày, Hứa Thành không ngừng tiến hành thử nghiệm. Mỗi một lần thất bại, hắn đều tiến hành điều chỉnh một cách tinh vi. Rốt cuộc vào hoàng hôn của ngày thứ 10, đan dược quán đã ngụy Trang thành công. Hung thú ăn đan dược không có tàn vỡ, thậm chí nguyền rủa trong cơ thể cũng là vững vàng xuống. Trong lòng Hứa Thành dừng lên gợn sóng, nhìn giải nạn đan mà mình đã chế tạo thành công trong tay. Đây là một chút thành quả mắn nghiên cứu trong vòng nửa năm qua. Mặc dù bởi vì nguyên nhân phương hướng vẫn tồn tại một chút chênh lệch cùng với giải nạn đan xịn, nhưng hiệu quả chênh lệch đã không còn xa nữa. Phương hướng của giải nạn đan là giảm bớt đau khổ của nguyên rủa, mà phương hướng của ta là phải hoàn toàn hóa giải nguyên rủa, giảm bớt đau khổ chỉ là thứ yếu mà thôi. Dù bây giờ còn chưa làm được, nhưng phương pháp này của ta hẳn là không sai. Mặt các lực lượng tử nguyệt của ta cũng cần phải tăng lên, còn phải siêu tập càng nhiều tin tức về nguyên rủa. như vậy mới có thể dần dần hoàn thiện hứa thanh lộ ra vẻ mặt tràn đầy trở mong vất tay đang muốn luyện chế nhiều giải nạn đan một chút nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt lộ ánh sáng lăng lệ ác liệt nhìn ra bên ngoài thân thể hắn nhoáng một cái trực tiếp tan biến khỏi gian sau lúc xuất hiện trở lại thì đã ở bên cạnh quầy hàng của tiệm thuốc linh nhi thì đang vui vẻ ký sổ phát hiện hứa thành xuất hiện như vậy thân thể nàng lập tức hóa thành màu trắng chui vào trong tay áo của hứa thanh Lao tổ Kim Cương Tông cũng tròng chốc lát lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, tập trung vào một vị trí. Lúc này vẻ mặt hứa thành mới hơi hỏa hoãn lại, nhìn ra cửa sổ. Một đạo ánh sáng hũ sắc rực rỡ, trống rỗng xuất hiện ở đó, sau đó liền lập lè tiến vào trong tiệm thuốc. Lúc xuất hiện thì đã ở bên cạnh mầm cây nhỏ cao hơn một thước kia. Mầm cây nhỏ dừng việc lay động, mỗi một cử động nhỏ cũng không dám, mà đạo ánh sáng ngũ sắc kia liền hóa thành một con anh vũ. giọng nói ngạo nghễ chuyển ra từ trong miệng nó nhất vũ xuất thế phụ thân tính cái rắm nhanh kêu ba ba ra ra đã đến rồi nói xong anh vũ nhìn hứa thành dường dường tự đắc ê cái người gì gì đó kia trần nghiêu gì đó kêu lão tử tới gọi ngươi đi tới châm cái lửa gì đó châm cái lửa gì đó hứa thanh biết con anh vũ này nghe lời nó nói thì hắn nhíu mày nghe không quá hiểu Lão tử con mẹ nó, làm sao biết được là châm cái lửa gì. Tên nghiêu gì đó chính là để cho lão tử tới gọi người đi châm lửa. Châm châm lửa, nhanh đi châm lửa. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, sau đó quay đầu. Một cái cắn vào mầm cây nhỏ rồi bẹp bẹp bắt đầu nhai ăn. Mầm cây nhỏ run rẩy không dám trốn. Linh Nhi vội vàng chui ra từ cổ áo của hứa thanh, nhìn chăm chăm vào anh Vũ. Người dừng miệng. Anh Vũ lé mắt, quét qua Linh Nhi. lại nhìn hứa thanh một chút tiếp tục ngẩng đầu bày ra chiêu bài thân thể thẳng như cây côn lấy cái lỗ mũi để nhìn người tiếp tục ngạo nghễ ta không đấy lão tổ kim cương tông lập tức bay qua nhưng nháy mắt tới gần anh vũ liền tan biến thuấn di đến một bên khác của mầm cây nhỏ lại cắn một miếng ta không loại tốc độ này để cho lão tổ kim cương tông cũng phải kinh hãi đang muốn tiếp tục đuổi theo anh vũ không ngừng lập lòe thuấn di quanh mầm cây nhỏ Rồi một cái rồi lại tiếp tục một cái. Ta không, ta không, không, không, không. đang lúc anh Vũ đắc ý thân thể bỗng run lên, mắt nhỏ trợn to, ho ra một ngụm máu tươi. Ta, á, người có độc. Nó hầm hầm nhìn mầm cây nhỏ, mầm cây nhỏ run dày. Giờ phút này anh Vũ lần nữa ho ra máu, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nó cũng đã nhận ra không phải là mầm cây nhỏ có độc, mà là độc tồn tại ở bốn phía chung quanh mình. Vì vậy vừa muốn mở miệng nhưng lại cắm đầu rơi xuống. sau khi rớt cái bẹp xuống đất nó liền hoảng sợ nhìn hứa thanh cùng lúc đó mầm cây nhỏ nhanh chóng nhổ bộ rễ của mình lên chợt nhảy xuống rồi điên cuồng dẫm đạp báo thủ trên người của anh vũ anh vũ kêu rèn muốn bỏ chạy nhưng không làm được chỉ có thể không ngừng cuộn mình trên mặt đất cho đến khi lão tổ kim cương tông xuất hiện anh vũ không dám di chuyển trong mắt vô cùng sợ hãi mầm cây nhỏ cũng không dám tiếp tục chậm gì chậm rịt lết lết lại rồi tiếp tục reo mình xuống Hứa thanh mặt không cảm xúc ngồi ở một bên, cúi đầu nhìn anh Vũ đang vùng vẫy chân mặt đất. Hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Anh Vũ cấp tốc gật đầu, rốt cuộc nó đã biết tại sao phụ thân mình, ngày bình thường lại sợ người trước mắt này rồi. Người này không giảng đạo lý, người một nhà mà cũng hạ độc. Hứa sư bá, vậy trước tiên ngài giải độc cho ta có được không? Nói xong anh Vũ lần nữa ho ra máu, hấp hối, thân thể đều muốn nát. Hứa Thành vùng tay lên, độc trên người của anh Vũ tiêu tán hơn phân nửa. Nó lập tức hưng phấn. Nhưng sau khi ánh mắt hứa Thành đảo qua, thân thể của nó liền run lên, vội vàng biến thành nhu thuận. Hứa Sư Bá, ta sai rồi. Nhị nghiêu Sư Bá thực sự, để cho ta tới gọi người đi châm lửa. Ta cũng không biết là châm cái gì, hình như có liên quan đến mặt trời. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn quan anh Vũ một chút. Tốc độ lúc trước của đối phương khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vì vậy hỏi một câu. Người có năng lực gì? Ta biết thuấn di, ở trong con núi dõi của phụ thân ta, tốc độ của ta là nhanh nhất, hơn nữa lực lượng của thuấn di của ta, bất kể hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, hay là nơi phong ấn gì cũng đều không bị ảnh hưởng. Lúc trước phụ thân ta gặp nguy hiểm, đều là ta dẫn gã chuyển tống rời đi. Tóm lại, lão tử, a AX, tiểu nhân đều có thể di chuyển. Anh Vũ nói xong cẩn thận nhìn hứa thanh. Hứa thanh nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng, nhưng trong nhánh mắt tiếp theo, tâm thần quán cung bục. Có chỗ cảm giác, liền đi tới bên cạnh cửa sổ. Gió từ chân trời thổi tới thổ thành làm cho căn phòng rung chuyển, cửa gỗ lay động, và cũng thổi vào mặt hứa thanh, giấy lên từng sợi tóc của hắn. trên địa xa xa, phong bạo kết nối với bầu trời, từng đoàn bão cát như vụ hải đang không mừng cuộn mình, không ngừng lan tràn, từng đạo tia chớp lập rẻ bên trong, từng tiếng nổ vang chuyển khắp cả bát vương Tựa như có thần linh ở trong đó, xua bão cát về phía trước. Những nơi đi qua thiền địa biến sắc Phòng vần cuốn động Đó chính xác là bão cát Mà màu xanh cũng đang cấp tốc cải biến Cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu trắng Vào thời khắc này Âm thanh nức nở nghẹn ngào Vô cùng mãnh liệt Tựa như bầu trời nổi lên sự đau buồn Đại địa kêu rên Muốn chôn xác chúng sinh xuống Để cho vạn vật cùng bồi táng Theo bão cát màu trắng xuất hiện Càng có uy áp kinh khủng phủ xuống toàn bộ Đại Mạc Bão cát màu trắng đã tới nó quét sạch đại địa bao phủ bầu trời ảnh hưởng tới cả khổ sinh sơn mạch khiến cho hết thảy bên ngoài và thời khắc này đều trở thành một màu trắng mông lung hiện ra vẻ nồng đậm khó hiểu ánh mắt hứa thanh ngưng trọng cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới chân ảnh tử ra ngoài săn bắn hiện ra vẫn chưa trở về gió đổi màu hứa thanh thì thảo trong lòng ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy Gió lớn màu trắng bên ngoài cửa sổ khiến đáy lòng quán dâng lên một chút cảm giác bất an. Bất luận biến hóa nào giữa thiên địa, hoặc là có liên quan tới quy tắc và pháp tắc, hoặc chính là có sức mạnh vượt qua tưởng tượng đang quấy nhiễu, như là thiên hỏa hải bộc phát, hoặc như là gió trong cái thanh trà đại mạc này. Mà giữa hai cái này, phải trong một, có tồn tại liên quan nào đó. Cửa thành cuối cùng là hiểu biết quá ít về tế nguyệt đại vực, mà thế gian này thì có quá nhiều sự tỉnh không cách nào giải thích. giờ phút này trong khi trầm mặc hứa thành giơ tay lên vươn ra phía ngoài cửa sổ bắt được một hạt cát trắng trong gió đưa tới trước mặt hạt cát này toàn thân thuần trắng tựa như có được sinh mệnh vùng vẫy trong tay của hứa thanh sau khi phát hiện không cách nào dễ dụa, thì nó lại chui vào máu thịt của hứa thanh tay phải hứa thanh lóe lên kim quang ngăn cản hạt cát kia chui vào cẩn thận quan sát sau một lúc lâu hứa thành đã nhìn ra chút manh mối hạt cát màu trắng này càng giống như một loại trứng côn trùng Chẳng lẽ gió xanh đổi màu là bởi vì một tồn tại không biết là đó tản chứng của mình ra, khiến cho nó quét sạch toàn bộ đại mạc để hấp thu chất dinh dưỡng sau Trong mắt hứa thanh lộ vẻ suy tư, nhưng đây cũng chỉ là phán đoán của hắn mà không có bằng chứng. Về phần cát sỏi này có phải trứng côn trùng hay không, cũng chỉ là cảm giác của hứa thanh, cũng không có chứng cớ nốt. Dẫu sao thì trong thiên địa này có rất nhiều những vật kỳ dị, cho nên nhiều khi cảm giác cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Linh Nhi cũng vào lúc này lộ cái đầu nhìn ra bên ngoài, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Nàng đồng dạng cũng cảm nhận được trong báo cát màu trắng ẩn chứa một cảm giác không lành. Nhìn về phía vẻ mặt của Hứa Thành, anh Vũ có chút trột dạ trừng mắt nhìn, không có thông báo là việc mình đi ị ở trong sa mạc cho đối phương biết. Một lát sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt đang nhìn sang bên ngoài mà nhìn vào chỗ của anh Vũ. Thân thể anh Vũ chấn động nhanh chóng đứng thẳng lên. Ngươi có thể dẫn người cùng nhau dịch chuyển không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta có thể. Anh Vũ lớn tiếng mở miệng, vừa có ý nắm chắc lại vừa thầm nghĩ là ta có thể là có thể, nhưng mà phải xem tâm tình của Lão Tử thế nào. Đội trưởng đang ở phương hướng nào? Hứa thành tiếp tục hỏi. Ở tây bộ của khu vực này, gần với bên cạnh bờ của tự âm trường Hà, anh Vũ nhanh chóng đáp lại. Hứa Thanh không hỏi nữa, mặc dù không rõ đội trưởng để anh Vũ tới gọi mình qua đó, đến cùng chuẩn bị châm lửa như thế nào. nhưng nếu liên quan đến mặt trời thì hẳn là cần tới lực lượng kim ô của mình đi một chuyến thì cũng được nhưng mà ảnh tử vẫn chưa trở về bởi vì hứa thanh là nghiên cứu về nguyền rủa cho nên ảnh tử phải thường xuyên ra ngoài săn bắt đối tượng cho án. có đôi khi một 2 ngày mới trở về có đôi khi là 5-6 ngày hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua màu trắng xa xa giữa thiên địa mông lung đáy lỏng hô hoán ảnh tử nhưng lại không có bất luận đáp lại nào cả cái mảnh báo cát này đang ngăn cản hết thầy Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào liên hệ trong cõi tối tăm xa xa cảm ứng được là ảnh tử đang ở một chỗ rất xa, và lại là không làm sao di chuyển được. Mà anh Vũ lại có thể trở về trước lúc gió bắt đầu thổi, dựa theo đạo lý mà nói, ảnh tử không thể nào ngốc đến mức là trông thấy gió trắng mà lại thở ơ. Hứa Thanh ca ca bên phía tiểu ảnh. Linh Nhi nhìn hứa Thanh mà trong lòng có chút lo lắng. Hẳn là đã xảy ra một chút vấn đề, chúng ta đi xem là được. hứa thanh bình tĩnh mở miệng quay lại đưa mắt nhìn cái tiệm thuốc nhỏ này sửa sang lại vật phẩm một phen rồi đẩy cửa tiệm thuốc ra lúc đi ra hắn còn cẩn thận quá cửa sau khi suy nghĩ một chút lại tìm một tấm bảng viết chữ là đóng cửa tiệm mấy tháng rồi treo lên lúc này hắn mới rời đi anh vũ và lão tổ kim cương tông dĩ nhiên cũng bay ra một cái thì bay theo chung quanh một cái thì cẩn thận đậu ở trên vai của hứa thanh không để ý tới bọn họ mà hứa thanh đi tới bên trong thổ thành. đầu đường hiếm thấy có người qua lại, là mà có một chút thân ảnh đang quỳ bái thiên địa, trong miệng còn chuyển ra những tiếng lẩm bẩm. mà bão cát màu trắng từ bốn phía chân trời quét tới, gào thét bay qua, mọi chỗ trên thổ thành, từng nhà phần lớn đều đóng chặt cửa. cư dân và tu sĩ tiểu thế lực ở bốn phía trong này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra ngoài trong lúc bão cát gào thét mà đến như vậy. chỉ có những người dị trạng kia mới có thể trong thời điểm này đi lại trong gió liên tục lễ bái về phía thiên địa bạch mẫu thức tỉnh an hưởng viêm giang thân tử giáng thế cứu khổ bát hoang chúng thân huỳnh hoặc vùi thân bất mang tàng nguyện thành thổ nhuận dưỡng thiên phương âm thanh lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng những người đang dị trạng quỳ bái với gió mang theo cố chấp mang theo thành kính càng là trong lúc lễ bái bọn họ cởi bỏ áo bảo rộng thùng thỉnh cha thân Lộ ra thân hình xấu xí, cực kỳ qua trương. Thân thể của bọn họ trông thấy mà giật mình, dường như đã từng xuất hiện qua sự tình, sinh trưởng, vô tự. Rất nhiều miếng thịt buồng thóng xuống, có một chút, thậm chí chân bụng còn mọc ra tứ chi rất dài, cùng với gương mặt. Mà những miếng thịt kia giờ phút này cũng tự động dơ lên đong đưa về bốn phía. Anh Vũ nhìn qua một màn này liền hít vào một hơi đôi mắt trợn to. Hứa thanh đảo mắt nhìn qua thần sắc như thường. lúc trước hắn tới đây cũng đã phát hiện ra bây giờ không có quá nhiều ngoài ý muốn đi qua bên cạnh những người dị dạng đang lầm bẩm lễ bái này từng bước một rời khỏi cổ thành đi tới biên giới của vách núi đứng ở nơi này nhìn lại giữa thiền địa là một mảng sương mù từng trận gió lớn nức nở nghẹn ngào tan phá bừa bãi toàn bộ thế giới dường như trở thành một hải dương màu trắng bên trong là vô số cát sỏi theo gió mà động thổi tới trên người hứa thành rơi vào quần áo chui vào huyết nhục của hắn nhưng trong nháy mắt tiếp theo sau khi thân thể hứa thành lóe lên kim quang những cát sỏi này toàn bộ rụng xuống cảm thụ phương hướng của ảnh tử một chút hứa thành nắm chặt cổ áo nhoáng cái lao về phía trước cả người hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi cổ sinh sân mạch bước vào trong đại mạc mênh mông áo bảo bay múa bị bão cát bao phủ ở trong sa mạc hứa thành lao nhanh mà trong bão cát này số lượng cát sỏi vô tận từ khắp nơi bao phủ tới hắn mơ hồ trong đó còn có từng trận cảm giác thơm lam từ trên vạn vật sinh ra càng có lực lượng sinh cơ tràn ngập trong tiền địa khiến cho chúng sinh ở nơi này thân thể dưới sự xâm nhập kia liền xuất hiện dấu hiệu sinh trưởng không cách nào khống chế mà những hạt cát sỏi kia lại lúc nào cũng muốn chui vào muốn ký sinh vào bên trong máu thịt gió màu trắng này mang theo lực lượng thối hóa nếu các sỏi này thực sự là chúng côn trùng cũng có thể giải thích được hiệu dụng thối hóa đây là thối hóa hết thảy những vật còn sống Để trở thành vật bồi dưỡng cho chúng Của côn trùng ký sinh Tuyệt đại đa số người bị thôi hóa Cuối cùng đều sẽ bị hút khô mà chết Chỉ có không mấy người Là có thể chạy thoát Sau đó tìm đến ngọn núi mà né tránh Vì vậy mới có những người dị dạng Trong thổ thành của khổ sinh sân mạch Nhưng mà thân thể của bọn họ không thể nghịch đảo Chỉ có thể cùng tồn tại Với trứng côn trùng ký sinh trong người Những miếng thịt thừa kia Hẳn là do trứng côn trùng hình thành Đi ở trong bão cát, hứa Thành lặng lẽ cảm ứng, đáy lòng có chút hiểu ra. Đồng thời hắn cũng tràn ra lực lượng độc cấm của mình, lan tỏa ra ngoài thân thể, tạo thành mảng màu đen duy nhất trong bão cát màu trắng. Tất cả cát sỏi khoảnh khắc đụng chạm vào mảnh khói đen này đều chuyển ra âm thanh xì xèo, sau đó là bị phủ lên, giống như tử vong vậy rơi xuống mặt đất. Mà những cát sỏi này quá nhiều, hứa Thành hiểu rõ, dù là mình có một chút biện pháp để đối kháng, nhưng không thể lưu lại quá lâu trong mảnh đại mạc này. Vì vậy liền tăng nhanh tốc độ Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua Khoảng đâu đó là ba canh giờ Ở trên đại mạc màu trắng không nhìn thấy Quá nhiều thân ảnh của tu sĩ Hình như giờ phút này chỉ có một mình Hứa Thành đi về phía trước Mà mặt đất cũng giống như Hứa Thành đã từng nhìn thấy trước kia Thanh xa đại mạc từng có rất ít cây cối Nhưng hôm nay trong báo cát màu trắng Đại địa lại mọc ra cây cỏ màu trắng Nhưng cây cỏ kia nhanh chóng sinh trưởng Ngay từ đầu thì chỉ khoảng ngón tay nhưng rất nhanh đã cao đến hơn nửa người, vô biên vô hạn, những cây cỏ trắng lắc lư trong gió, mà một màn bão táp tồn tại cùng với thảo nguyên hứa thành chưa từng thấy qua ở bất kỳ chỗ nào khác. Cho đến khi những cây cỏ màu trắng mọc ra đóa hoa màu trắng tương tự như cây bông, lại tựa như cây bổ công anh bị gió thổi lên, hóa thành từng mảnh lông vũ màu trắng bay tứ tung trong thiên địa. Màu sắc của gió cũng bởi vậy mà càng trắng hơn một chút, cảm giác tham lam trong cát sỏi càng lúc càng mãnh liệt. gió trắng đầy trời, cát trắng lông trắng cùng nhau mãnh liệt bay lên. còn có sự thôi hóa trong mảnh đại mạc ở trong cơn gió này, hứa thành có thể cảm nhận được mỗi tấc máu thịt trong cơ thể mình đều giống như biến dị vậy, xuất hiện dấu hiệu tự động nhúc nhích giống như muốn tách ra khỏi thân thể, muốn không ngừng tăng trưởng cho đến khi tàn vỡ. Cái loại ác ý đến từ môi trường này khiến hứa thành nhíu mày, bước chân dừng lại một chút, âm mầm tản ra lực lượng độc cấm khuếch tán ra ngoài. một trượng ba trượng Trong trước mắt hứa thành, khuếch tán độc của bản thân đến 10 trượng tạo thành một cơn phong bạo màu đen, sau đó dựa theo cảm ứng trong lòng tiếp tục bay tới. Hắn đã cảm ứng được phương hướng chỗ của ảnh tử, mà khoảng cách hai bên gần hơn khiến cho cảm ứng tăng trưởng mạnh. Ảnh tử bên đó hiển nhiên cũng đã nhận ra hứa thành, vì vậy liền truyền tới vẻ ủy khuất và ý cầu cứu. Trong mắt hứa thành lạnh lẽo, phán đoán lúc trước của hắn là không sai, ảnh tử đích xác đã xảy ra chuyện. Vì vậy thân thể nháng lên lại tăng tốc di chuyển. Giờ phút này trong bão cát màu trắng, cách cửa thành một đoạn, anh tử đang thống khổ kêu rên. Ở dưới tình huống bình thường thì chúng sinh không thể nghe được âm thanh của nó, nhưng hôm nay thì lại không giống bởi vì nó đang bị hạn chế trên mặt đất. Một con rau găm màu đồng xanh, nhuộm máu vàng đang ghim chặt trên đồng cỏ màu trắng, mặc kệ nó vùng vẫy như thế nào cũng vô ích, không cách nào dễ dụa ra được dù chỉ một chút. mà mỗi lần vùng vẫy dao găm đều tràn ra kim quang, hình thành một cỗ lực lượng đè xuống không ngừng chấn áp. Càng là mỗi lần chấn áp, ảnh tử đều là một lần trọng thương. Tấm màn màu đen do nó biến thành càng dính rậm rạp vô số bổ công anh. Chúng nó hòa hợp vào trong đó muốn xâm nhập vào cơ thể ảnh tử, đang không ngừng thôn phệ sinh cơ của nó để tiến tới cưỡng ép đồng hóa. Đây chính là nguyên nhân mà ảnh tử phải đau khổ kêu rên. Đồng thời bên người ảnh tử còn có hơn 10 thân ảnh, Bọn họ mặc trường bào màu trắng đứng trong bão cát, không nhìn thấy tướng mạo cụ thể. Một thân áo bảo kia cũng đã che phủ tất cả, ngăn cách bão cát ở bốn phía, chỉ lộ ra đôi mắt màu trắng, lạnh lùng nhìn về phương xa. Chủ nhân của người còn chưa tới sau. Trong đám người, tu sĩ phía trước nhất quét mắt nhìn ảnh tử đang vùng vẫy trên mặt đất. Sau khi nhàn nhạt, nhạt mở miệng, liền giơ tay bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía con dao găm. Do găm ghim trên người ảnh tử lập lẻ tia sáng, lại trầm xuống dưới một tấc đâm vào càng sâu, chan ra càng nhiều kim quang hơn nữa. Tiếng kêu thảm thiết của ảnh tử cũng trở nên càng thêm thê lương, vô cùng thống khổ. Âm thanh thật là khó nghe. Tiếng kêu của ảnh tử làm người áo trắng thở ơ bình tĩnh mở miệng, sau đó giơ tay lên đang muốn tiếp tục chấn áp. Nhưng vào lúc này gã hình như có chỗ xem xét, ngẩng đầu chú ý về phía chân trời. Hơn 10 đồng bạn bên cạnh cũng riêng phần mình trước sau phát hiện. Nhao nhao lạnh nhạt nhìn về phía xa Anh tử cũng kích động Phát ra tiếng cầu cứu Giờ phút này Ở bên trên thiên địa xa xa Thình linh hình thành một mảnh phong bạo màu đen Nó tựa như là đầu nguồn ô nhiễm Vô luận là bồ công anh hay cát sỏi Sau khi tới gần cơn bão lốc này Đều lập tức cải biến màu sắc Bồ công anh màu trắng biến thành đen Cát sỏi cũng là như vậy Chúng nó vần quanh ở vòng ngoài của phong bạo Đã trở thành một bộ phận của phong bạo màu đen Mà những nơi phong bạo đi qua cây quả màu trắng nháy mắt biến thành đen và héo rũ một đường đi tới giống như sứ giả của tử vong phủ xuống nhân gian vậy những người áo bào trắng kia nhìn thấy một màn này tâm thần đều riêng phần mình chấn động bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin đứng đây chờ đợi chủ nhân của ảnh tử nhưng hôm nay nhìn thấy mảng màu đen này khiến cho bọn họ theo khả năng bản năng nghĩ tới truyền thuyết trên thanh xa đại mạc tâm thần từng người lập tức cảnh giác ngay cả tu sĩ áo bào trắng dẫn đầu cũng là hô hấp trì trệ Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào phong bạo màu đen đang bay tới với thân ảnh mơ hồ. Từng bước lộ ra trong đó mà khép quét một tiếng. Người đến dừng lại. Phong bạo vẫn không hề dừng lại. Thân ảnh trong đó mang theo khí thế đáng sợ như cũ. Còn có giọng nói lạnh lùng không chứa bất cứ cảm xúc gì. Giống như là gió bắc lạnh lẽo thổi qua thế gian. Các người muốn chết. Theo lời nói của hứa thanh chuyển ra, phong bạo màu đen nổ vàng bao phủ về phía này. còn có một đạo tiểm điện chạy dọc bên trong hình thành vô số điện quang hình cung khuếch tán trên đại địa khí thế như cổ vồng làm thiên địa biến sắc giờ phút này ảnh tử ở phía dưới đã vô cùng kích động run rẩy mãnh liệt nó tràn đầy cảm động giờ khắc này nó cảm thấy khổ cực và trả giá lúc trước của mình đều đáng giá chủ nhân cũng không có bỏ rơi chính mình dù là trong đám người áo bảo trắng vây khốn mình có ba tên là nguyên anh đại viên mãn mà ngần người dẫn đầu kia lại càng là linh tàng dưỡng đạo <cười> thế nhưng chủ nhân vẫn lựa chọn tới cứu mình vì vậy nó liền nhanh chóng chuyển tới cảm xúc chấn động tràn ra cảm kích và ủy khuất còn có sự đau khổ của bản thân và lại càng vùng vẫy kịch liệt lên giờ phút này thân ảnh mơ hồ trong gió lốc từng bước đi tới trong lúc tới gần uy áp kinh khủng càng phát ra mãnh liệt phong bạo của thanh sa đại mạc đã khá nhiều lần xuất hiện gió trắng nhưng màu đen thì mấy trăm năm chưa từng phủ xuống thế nhưng giờ khắc này mảnh phong bạo màu đen này rõ ràng ánh vào trong mắt đám người áo bảo trắng khiến cho tinh thần của bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhất là bọn họ chú ý tới vô luận là bộ công anh hai cát sỏi khoảnh khắc tới gần cơn bão tắp này thì lập tức biến màu trở thành một bộ phận của phong bạo hết thảy những thứ này đều giống với hắc phong trong truyền thuyết như đúc mọi người kinh hãi toàn bộ nhìn thân ảnh mơ hồ trong gió lốc có người đã theo bản năng lui về phía sau bộ tộc với tộc quần của bọn họ khác biệt Có được sú mạng là thủ hộ Đại Mạc, mà hung thú trên thanh sa Đại Mạc phần lớn đều là sủng vật của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao họ nhắm vào ảnh tử. Nửa năm qua, ảnh tử không ngừng bắt hung thú trong Đại Mạc. Việc này dẫn tới tộc quần của bọn họ bất mãn. Nhưng bởi vì gió trắng không có xuất hiện, bọn họ ngại, minh ước cổ xưa cho nên không thể tùy tiện ra ngoài. Vì vậy bọn họ thủy chung ở dưới sa mạc chú ý tới ảnh tử, càng là thông qua một chút sách cổ để xác định năng lực của ảnh tử Cho nên sau khi Bạch Phong xuất hiện một chi tiểu đội chuyên môn nhắm vào ảnh tử nhận nhiệm vụ từ tộc quần cầm một kiện thánh khí được ban cho ghi ảnh tử trên mặt đất. Nguyên bản đến bước này thì nhiệm vụ đã hoàn thành chỉ cần mang ảnh tử đưa về trừng phạt là được. Thế nhưng người áo bỏ trắng dẫn đầu lại không muốn bỏ qua như vậy. Gã nhìn ra là ảnh tử có chủ nhân với lại thừa dịp cơ hội ra ngoài khó có được này muốn bắt cả ảnh tử và chủ nhân của nó lại. Nhưng Phong bạo Màu Đen xuất hiện Khiến trong lòng tất cả bọn họ đều dâng lên bất an Bọn họ sinh hoạt nhiều thế hệ dưới sa mạc Có thiên phú Có thể bỏ qua sự xâm nhập của gió trắng Nhiều biết đối với đảnh mảnh đại mạc này Cũng xa xa vượt hơn người ngoài <cười> Bọn họ rất rõ ràng Ý nghĩa mà phòng bạo màu đen này đại biểu Giờ phút này Người áo bỏ trắng dẫn đầu Gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ trong gió lốc Trong mắt của gã thì tu vi chấn động Của đối phương không cao Thế nhưng mảnh phòng bạo màu đen này để cho gã có chút kiên kỵ, cho nên gã không hành động thiếu suy nghĩ mà làm ra một cái thủ thế mà chỉ tộc nhân của mình có khả năng hiểu được sau đó chuyển ra âm thanh trầm thấp Các hạ nửa năm qua sử dụng ác linh của bản thân không ngừng giết sủng vật của tộc ta phá hư hoàn cảnh đại mạc cướp đi khẩu phần lương thực của chúng ta Hành vi như thế đối với tộc ta mà nói là tội ác tày trời cho nên ta tới để phụng mệnh bắt ác linh này cũng thay đám lão tội tộc ta Hỏi các hạ một câu Đến cùng người muốn thế nào Tộc ta và ngươi không kiểu công oán ngươi cần phải cho tộc ta Một cái công đạo về việc này Thân ảnh mơ hồ trong gió lốc nghe vậy Bước chân dừng lại cửa thành cũng là người giảng đạo lý Nghe lời nói của đối phương thì hình như cũng phù hợp Một chút đạo lý Vì vậy hắn suy nghĩ một chút nhàn nhạt mở miệng Cũng tốt Các ngươi cần đại giới gì Người áo bảo trắng nhau mắt lại Có chút ngoài ý muốn Hắn không ngờ đối phương rõ ràng lại thực sự đồng ý Vì vậy suy tư sau đó chuyển ra lời nói Đầu tiên tới lúc này toàn bộ sủng vật của chúng ta đã bị người bắt đi là 531 con mỗi con định giá là 10 vạn linh thạch Tiếp theo chúng ta muốn mang ác linh này đi Anh tử nghe đến đó lập tức cả kinh tràn ra cảm xúc hoảng sợ nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo nó hình như có chỗ nhận thấy nhanh chóng cảm giác trên người một chút liền tiếp tục giả bộ như không chú ý tới tiếp tục tràn ra hoảng sợ tiếp tục kêu rên Trong gió lúc, thân ảnh mơ hồ nghe vậy trầm mặc sau đó lắc đầu. Bồi không nổi, thiếu một ít có được không? Người áo bào trắng quét mắt nhìn phong bạo, lại quét mắt nhìn hứa thanh. Đưa phương pháp ngươi làm thế nào để hình thành cơn bão tắt này cho chúng ta? Vậy thì mỗi một sủng vật có thể giảm đi ba thành linh thạch cho ngươi. Nhưng con ác linh này thì chúng ta nhất định phải bắt. <cười> hứa thành trầm mặc, cái giá này hắn bồi không nổi. Như thế cũng không phải là án không giảng đạo lý. mà là đối phương không có thấu tình đạt lý nhà. nếu như đối phương đã không thấu tình đạt lý như vậy thì khỏi cần bồi thường nữa đáy lòng của hứa Thành yên ổn thân ảnh rơi phòng bạo tiến về phía trước một bước nhưng vào lúc hắn đi tới Ngỡ bào trắng kia lập tức nhảy lên hơn 10 đồng bạn bên cạnh đồng thời bấm niệm pháp quyết trong chốc lát báo cát màu trắng bốn phía lập tức tăng vọt hội tụ tới đây rồi ầm ầm bay thẳng đến va với phòng bạo màu đen rất lâu không có ra ngoài tu sĩ bên ngoài hiện giờ đều ngu như vậy sau rõ ràng lại cho chúng ta có cơ hội để bay trận tên áo bào trắng trong lòng cười lạnh giờ phút này lập tức cùng nhau ra tay với đồng tộc hình thành nên phong bạo màu trắng kinh người rõ ràng mơ hồ hợp thành một cái hư ảnh nhuyễn trùng cực lớn giữa không trung gào thét thôn phệ về phía phong bạo màu đen và cả thân ảnh ở trong đó song phương va chạm tiếng nổ vang rèn. giờ phút này lực chú ý của những người áo bào màu trắng kia đều đặt trên phong bạo màu đen Không có bất kỳ một ai phát hiện chỗ của ảnh tử đã xuất hiện biến hóa dị thường. Một thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp, không cách nào bị cảm giác đang ngồi xổm bên người ảnh tử, nhìn qua con rau găm ghim ở trên người ảnh tử và đang nghiên cứu được một lúc. Người này chính là Hứa Thanh. Về phần tồn tại trong gió lốc thì chính là do Lão Tổ Kim Cương Tông biến thành. Hắn biết được người có thể vây cuốn ảnh tử thì tự nhiên không phải là hạng người đơn giản, cũng suy đoán là sẽ có bố cục gì đó xuất hiện. cho nên đã sớm để lão tổ kim cương tông thay mình hiện lộ trong gió lốc để thu hút sự chú ý còn bản thân hắn thì ẩn nấp lặng lẽ vòng qua vốn định vô thành vô tức cứu ảnh tử ra nhưng con dao găm màu vàng này rất không tầm thường khí thức tràn ra ở phía trên chẳng những có thể chấn áp ảnh tử mà coi như là hứa thành cũng cảm thấy hãi hùng kiếp vía hắn có thể cảm thụ con dao găm này tựa hồ vận l... lực huyết mạch để sử dụng Nếu như không có được lực lượng huyết mạch tương ứng, rất khó có thể lay chuyển được nó. Mà bên trên còn có ám quang lập lè, giống như có thể cảm ứng ra ngoài. Nếu không phải phù hợp với yêu cầu sử dụng, thì trong khoảnh khắc sẽ lập tức bị bài xích ngay. Cho nên, hắn đứng đó, một mực nghiên cứu để làm thế nào rút được con dao ra. Không có được huyết mạch tương ứng, sau khi đụng chạm chẳng những không cách nào rút lên mà còn có thể bị phát hiện và cảnh trả, cắn trả. ám quang lập lòe phía trên chính là để cảm ứng với người sử dụng nháy mắt luân chuyển giữa sáng và tối lấy tốc độ của ta thì không cách nào cam đoan vào khoảng thời gian nó nhấp nháy mà lập tức hoàn thành động tác rút lên cơ hội chỉ có một lần như vậy thì chỉ có thể sử dụng lực lượng đình trệ thời gian trong mắt hứa thanh lộ ra tình mang phía xa đang vang lên tiếng nổ phong đạo màu đen bị nhuyễn trùng màu trắng xé rách một khắc khi thân ảnh trong đó rút lui hóa thành xương cá chui vào sa mạc mà biến mất thì lực lượng nhật quỹ trong cơ thể hứa thành cũng bộc phát quá chặt vào dao găm, đình trệ nó lại trong nháy mắt tiếp theo vào lúc quang ám trên con dao găm này vừa lóe lên, luân chuyển thì bỗng nhiên dừng lại khe hở này chính là nháy mắt dao găm, không có ám quang tay phải hứa thành mạnh mẽ nhơ lên chộp lấy dao găm tu vi trong cơ thể bộc phát lực lượng thân thể bùng lên hung hăng nhổ nó ra trong trước mắt con dao găm bị án rút ra Anh tử hoan hô một tiếng toàn thân nháng cái Thân cây bổ công anh trên người nó lập tức tan biến Sau đó trở lại dưới chân hứa thanh Cấp tốc ẩn nấp đi Làm xong những thứ này Hứa thanh lập tức bỏ dao găm vào túi chữ vật Cũng không quay đầu lại Mà lập tức bỏ chạy toàn lực ứng phó Tốc độ kinh người Lão, tử kim cương, à, Lão tổ kim cương tông cũng cấp tốc trở về Mà xa xa Giờ phút này những người áo bảo trắng kia Vào lúc toái diệt phong bạo màu đen Cũng ra nhận ra dị thưởng bên phía ảnh tử thần sắc từng người lập tức đại biến. Đây là giả dối. Trong tiếng gầm nhẹ, những tù sĩ áo bảo trắng này bỗng nhiên truy kích về chỗ hứa thành, mà đại địa vào thời khắc này cũng nổi lên sóng gió, từ dưới sa mạc truyền đến chấn động kinh khủng từ linh tàng đại viên mãn. cường giả của tộc này, hiển nhiên cũng đã nhận ra sự tỉnh bên ngoài và đang chạy tới. Nguy cơ trước mắt, anh Vũ chỗ đó chợt nhoáng cái, muốn chạy trốn trước để khỏi chết. Nó cũng mặc kệ hứa thành chết hay sống. do phút này đáy lòng nó vẫn còn đắc ý, thầm nghĩ là mình đã hoàn thành việc truyền lời. Hứa Thanh này dám hạ độc lão tử, mơ tưởng để lão tử cứu hắn. Hắn tìm chết có liên quan gì với mình? Nhưng nháy mắt khi nó muốn thuấn gì, thì Hứa Thanh bỗng dơ tay lên túm chặt lấy, bình tĩnh mở miệng. Thuấn gì? Anh Vũ bị đau, đáy lòng nó chửi bới, nhưng rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng lập lè, thế nhưng vẫn còn hơi chậm. Hứa Thanh nhíu mày dùng sức bóp mạnh hơn, Anh Vũ lập tức đát một tiếng. Một cọng lông vũ hóa thành trò bụi, sau đó bạo phát ra lực lượng truyền tống, bỏ qua hết thảy hoàn cảnh bốn phía, trong dốc lát liền mang theo hứa thanh tan biến đi vô ảnh. Chỉ có cho bụi lông vũ rơi xuống rồi bị gió thổi tản ra. Sau một khắc nơi này nổ vang, một cái vòng xoáy thật lớn xuất hiện trên sa mạc, trong đó chản ra chấn động kinh người, ân chứa sự phẫn nộ, quét ngang ra bốn phía. Không chỉ nơi đây như thế. mà những chỗ khác của đại mạc cũng có vòng xoáy cùng loại xuất hiện toàn lực dò xét mà khả năng truyền tống của anh vũ hiển nhiên là nó đã từng có khoác lác mà thôi chứ thực tế phạm vi phấn di của nó không phải là rất xa giờ phút này ngoài mấy trăm dặm phải hiển lộ nhưng không sao hứa thành đã sớm có đoán trước hầu như trong nháy mắt xuất hiện hắn lần nữa hung hăng bóp mạnh anh vũ kêu lên thảm thiết lại dụng thêm một cọng lông lần nữa truyền tống đi cứ như vậy dưới yêu cầu và Sự động thủ mạnh bạo của hứa thanh Anh Vũ mỗi lần xuất hiện đều kêu rên Và rụng lông liên tục thuấn di không ngừng Mang theo hứa thanh bay về biên giới Đại mạc Đến cuối cùng anh Vũ không còn lại Bao nhiêu khí lực để kêu rên đã bắt đầu chửi bới Không phải là người Phát do phát dại còn xúc sinh hơn cả ta Người không phải là người ngươi là chó cắn chặt ra Không có một chút tình người Thật quá đáng ngươi là viên đá ở trong cái ổ gà ngươi là tên khốn kiếp Ta sắp chết rồi bà bà cứu mạng sau mấy chục lần thuấn di đã đến được biên giới của thanh sa đại mạc anh vũ cũng là hít vào không nhiều được nữa van cầu ngươi không nên như vậy nữa ta còn là một hài tử ta thực sự không được thân thể của nó kịch liệt run rẩy nội tâm sợ hãi dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn mà lông vũ trên người đã sắp không còn thân thể thoạt nhìn trụi thùi lủi giờ khắc này nó nhìn qua hứa thanh con mắt nhỏ trăn đầy hoảng sợ cảm thấy cái tên mặt không cảm xúc trước mặt này là yêu ma quỷ quái nhất của cả vùng đất này Là căn nguyên ác mộng kinh khủng nhất bầu trời Khốn kiếp Trong lòng anh Vũ kêu rên Nhưng trong miệng không dám tiếp tục mắng như trước nữa Chỉ mang theo tiếng khóc cầu khẩn Sư bá ta thực sự không được Không thể tiếp tục nữa Người buông tha cho ta đi Ta vẫn còn là một hai tử Vừa thành liếc mắt nhìn anh Vũ Sư bá ta Ta truyền tống là dựa vào lông Vũ trên người Ta vẫn còn nhỏ chưa có chẳng thành Người xem trên người ta không còn được mấy cọng lông nữa những con chim khác trông thấy ta đều sẽ cười nhạo ta là cái đồ không lông. Anh vũ khóc lóc. điểm này thì nó không có nói láo, nó truyền tống đích xác là dựa vào lông vũ. mà ngày trước nó cũng luôn rất tự ngạo đối với một thần lâm vũ ngũ sắc rực rỡ của mình. thỉnh thoảng gặp phải những con chim khác thì nó đều đắc ý trong lòng, xem thường con con kia là cái loại tạp mao quái dị. ở trong nhận thức của nó thì nó là con chim sinh đạp nhất trong tiền địa, chứ không phải là một trong những Nhưng mà bây giờ nó cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể chọc lóc của mình, cảm giác bị phẫn tràn ngập khắp tâm thần. Hứa thanh nghe vậy ngẩng đầu cảm thụ một chút chấn động truy kích ở xa xa, lại nhìn lướt qua thân thể của anh Vũ không còn lại được mười cọng lông đang vảnh lên. Không phải vẫn còn mấy cọng sau, tay phải hắn tiếp tục bóp, đổ khốn kiếp. Anh Vũ kêu lên thảm thiết lần nữa truyền tống, mang theo hứa thanh tan biến vào trong bão cát màu trắng. chỉ có một cọng lông rớt xuống hóa thành bụi bặm do bị thổi cho tản ra trong nháy mắt tiếp theo bên ngoài mấy trăm dặm hân ảnh hứa thanh hiển lộ không đợi anh vũ mở miệng hắn lại bóp tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên sau hơn 10 lần lúc mà lông vũ trên người anh vũ chỉ còn là một cọng sau cùng hứa thành rốt cuộc là ở dưới sự trợ giúp của anh vũ đã bỏ qua lần truy kích của chủng tộc kỳ dị trong gió trắng kia mà xuất hiện ở biên giới của thanh sa đại mạc khoảng cách biên giới Lộ trình chưa tới 30 dặm, mà gió trắng ở đây đã mỏng manh hơn rất nhiều, so với chỗ sâu trong Đại Mạc, cây bồ công anh trôi nổi cũng thừa thớt hơn nhiều. Đấy lòng hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, về phần anh Vũ thì giờ phút này đã bán thân bất toại trong tay của hứa Thành, tựa như một cục thịt, biểu cảm đã không còn lưu liến với cuộc sống, mặt xám như cho, mà trên người còn nó có vô số điểm nhỏ màu đỏ, từng điểm nhỏ này đã từng có lông Vũ mượt mà sinh trưởng. Nhưng giờ đây chỉ còn có một cọng lông vũ cô độc dựng thẳng trên cánh Nhìn mình chỉ còn lại có một cọng lông Anh vũ mở mịt Mấy tháng trước khi nó xuất phát có nằm mơ nó cũng không ngờ rằng Lữ trình lần này lại khiến nó trải qua như thế Cảm ơn người cửa Thành liếc mắt nhìn lông vũ nhẹ giọng mở miệng Hắn không nói cảm ơn còn tốt do phút này anh vũ vừa nghe hắn nói vậy Liền khóc toáng lên Lông của ta Như vậy thì sau này Làm sao ta thành thân đây Những con chim khác nhất định là xem thưởng ta Hứa Thanh cảm thấy là anh Vũ này dùng rất tốt, đáy lỏng cân nhắc là sau khi trở về có nên tìm ngô cấm Vu hỏi một chút hay không, mượn dùng nó vài thập niên, chỉ là không biết lông của đối phương có thể thật sự mọc dài lại hay không, vì vậy liền an ủi một chút, không sao, còn có thể dài ra. Mặc dù sẽ dài ra, nhưng rất chậm, rất chậm, anh Vũ tiếp tục khóc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà anh Vũ run rẩy cũng khiến cho cọng lông duy nhất trên cánh không ngừng lay động. khiến cho Linh Nhi nhìn vào mà trái tim mềm nhũn ra. Hứa thành ca ca, tiểu vũ cũng rất đáng thương, chỉ còn lại có một cọng lông mà thôi, Thực sự là chúng ta không có cân nhắc tới cảm thụ của nó. Anh vũ nghe vậy rất cảm động, vừa muốn lúc lắc gật cái đầu, Linh Nhi than nhạ một tiếng. Thật ra như vậy càng khó nhìn, hứa thành ca ca, hay là chúng ta lại truyền tống một lần nữa đi. Anh vũ nghe vậy trận lồi mắt lập tức nổi giận, giống to, Bằng cái giọng thơ khó hiểu như phụ thân của nó Về phía Linh Nhi Còn rời chọc vào lông gà Ngươi thì tính là con chim gì Có đại ca có nhị đệ Ngươi tính là cái gì Con khỉ tiêu chảy Ruột của ngươi hỏng mất rồi Anh Vũ cũng đã mất trí Hơn nữa lỗng Vũ chỉ còn lại một cọng Giờ phút này Vì sự mềm lòng của Linh Nhi trực tiếp xúc động đến nội tâm Cho nên lập tức phát điên <cười> Linh Nhi ở trên cổ áo hứa thanh rụt về phía sau Quỷ khuất thấp giọng mở miệng Hứa thành ca ca, nó thật là hung hăng Nhưng cũng không trách tiểu vũ Nó vẫn còn là hài tử Hẳn là ta đã nói sai Anh tử nghe vậy lập tức nháy mắt tản ra Bao phủ bốn phía anh vũ chẳng ra ý bất thiện Lão tổ kim cương tông Cũng nháy mắt lao ra quá chặt anh vũ Thân thể anh vũ run lên Nội tâm càng thêm bi phẫn Giờ phút này ý niệm duy nhất trong lòng nó Chính là nhanh chóng trở lại chỗ bà bà Nó nhớ bà bà Hứa thành giơ tay lên vút đầu Linh nhi Không để ý tới anh vũ mà quay đầu nhìn về phương xa chốt sâu trong mắt lóe lên quang mang âm u hắn cảm nhận được ở đó có một luồng chấn động quen thuộc tiểu ảnh hứa thanh bình tĩnh mở miệng anh tự nhoáng lên một cái sau khi cảm giác thân thể liền vặn vẹo nguyễn hóa ra một đường nét của lão giả trên mặt đất càng nguyễn hóa ra hai cái mặt trăng sau lưng lão giả giống như đang truy kích lý hữu phỉ hứa thanh thì thào ở trong thanh xa đại mạc hắn chỉ lưu lại ảnh nhãn trên người của đối phương Giờ phút này cảm giác chấn động cũng chính là người này Sau khi chậm ngâm mấy hơi thở Thân thể hứa thành nháo, nhóng lên một cái Tới gần khu vực chấn động Lúc trước hắn không giết lý ưu phỉ này Sau khi lưu lại ảnh nhán Cũng đã kêu ảnh tử chú ý tới Đối phương thật sự nói và làm như một Tính nghĩa hiệp lớn hơn thổ phỉ Và lại càng không có lan truyền hành tung quán ra ngoài Cho nên về sau hứa thành Cũng thù lại sát ý Để cho ảnh tử tiếp tục quan sát Còn chính mình thì đắm chìm trong việc nghiên cứu Về nguyên rùa giờ phút này nếu như gặp phải Và lại còn bị tu sĩ của Hồng Nguyệt thần điện truy sát Vì vậy thì hứa thanh Dự định qua xem thử Mà quan trọng nhất là hai tên thần nô của Hồng Nguyệt Thần điện lạc đàn Là một cơ hội tốt để làm thịt Cơ hội này cũng vô cùng hiếm có Sau khi hứa thanh nghiên cứu nhiều về hung thú Và nguyên rủa Hắn muốn nghiên cứu một phen đối với thân thể tu sĩ thần điện Dựa theo những cái cân nhắc trong nửa năm gần đây Thì trong cơ thể tu sĩ Của Hồng Ngụt, Thần Điện có lẽ là không có quyền rủa hoặc có lẽ là có nhưng mà rất ít. Mà khả năng lớn là ta còn có thể hấp thu nó nữa. Hứa thanh liếm môi ẩn nấp trong gió cát đã chuẩn bị săn bắt rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.